Bọn con gái thành phải cùng nhau lên xe, lại đại, cưỡi lừa, vội vàng dẫn họ vào thành. Từ lúc nghe thấy việc ấy, giả chính giận quá, không đến nhà môn nữa, một mình ngồi trong thư phòng than thở. Giả liễn cũng không dám đi đâu, bỗng thấy người coi cửa vào thưa. trong ngoài nhà môn, đêm này đáng lẽ ông Trương phải túc trực. Nhưng ông Trương ốm có đưa tìm đến nhờ ông lớn thay hộ mỗi đêm mà. Giả chính định chờ đại lại về để xử việc giả cần, không ngờ lúc đó lại phải đến nha môn túc trực, trong bụng bực bội cũng chẳng nói năng gì. Giả liễn tới thưa, lại đại sau bữa cơm trưa mới đi ra, à mà thủy nguyệt lại cách thành những 20 dặm, dẫu đi nhanh cũng đến canh hai mới về đến nhà. Hôm nay chú lại phải đến phủ túc trực giúp cho người ta, vậy xin chú cứ đi đi. Lại đại về, thì cháu bảo anh ta giữ bọn chúng lại, đừng nói gì cả. Đợi ngày mai chú về sẽ phân xử. Nếu thằng cần có đến, cũng mà không cần nói rõ. Xem ngày mai khi gặp chú, nó sẽ nói thế nào? Giả chính nghe nói con lý đành đi túc trực ở nhà môn. Giả liễn nhân lúc dỗi định về phòng, vừa đi vừa giận thầm. Vì việc dùng dạng cần là do vợ mình muốn tránh vợ thì hiện vợ vẫn ốm đành phải tạm thời chịu nhịn. Bọn người hầu cứ thế một truyền 10 chuyển đến nhà trong, bình nghi biết trước, vội vàng nói với Phượng Thư. Phượng Thư hôm nọ bị khiếp sợ quá, ngủ không được, trong mình mỏi mệt sững sờ, đang nghĩ đến câu chuyện ở chùa thiết hạm. Nghe nói ở bên ngoài có người sáng giấy nạc xanh, chị ta giật nảy mình hỏi. Giấy gián nói việc gì thế? Bình Nhi buột miệng trả lời vì không để ý nên nói lầm. Có gì quan trọng đâu, chỉ là câu chuyện ở am mạn đầu đi thôi ạ. Phượng Thư vốn lo lắng sẵn, nghe nói là câu chuyện ở am mạn đầu, có tật giật mình, sợ quá, nói không ra lời, hỏa bốc mạnh mắt hoa ho sổ sổạc ra một cục máu bệnh nhì hoảng hốt lên nói ở An Thủy Ngyệt thì chẳng qua là việc bọn đi cô đạo cô đi thôi M mọi lần gì mà hoảng lên thế hả Phượngth thư thấy nói là An Thủy Ngyệt tinh thần mới chấn tĩnh liền nói hãy trả cái đủ ngu ngốc của đâu Thế thì An Thủy Ngyệt hay là ăn mạn đầu ban đầu tôi nghe lầm nói là An mạn đầu Sao mới vỡ lẽ không phải là am mạn đầu mà là am thủy nguyệt ạ? Nên vừa rồi tôi quen miệng nói lầm là am mạn đầu đấy thôi ạ. Ta cũng biết là am thủy nguyệt, chưa am mạn đầu thì can gì đến ta? Việc ở am thủy nguyệt nguyên là ta bảo cháu cần trông non. Chắc là hắn no bớt xén lương tháng của họ chứ gì. Tôi nghe hình như không phải là chuyện lương thắng mà là câu chuyện bẩn thiểu ạ. Khẽ xác nó. Cậu hai đâu rồi? Dạ nghe nói ông lớn nổi giận nên cậu hai cũng phải ở luôn bên ấy ạ. Tôi nghe câu chuyện rắc rối, co dặn bọn họ không được làm ẩm lên. Không rõ là các bà đã biết chưa. Lại nghe nói ông lớn sai ông lại đi bắt bọn con gái rồi ạ. Giờ để tôi ra ngoài nghe ngóng xem sao. Theo ý tôi mợ hiện ốm, đừng nên nghĩ đến việc đấy. Đang nói thì Giản Liễn đi vào, Phượng thư định hỏi, nhưng thấy chồng sắc mặt hầm hầm, nên vờ làm như không biết. Giản Liễn ăn cơm chưa xong thì lai vượng vào nói. Mày mời cậu ạ. Lại đại đã về rồi, Giản Liễn nói. Thằng Cẩn có đến không? Dạ có ạ. Anh đi vào nói với lại đại là ông lớn đi vắng. Hãy đem mà bọn con gái ấy giữ tạm trong vườn. Đợi mai ông lớn về sẽ đưa vào cung. Chỉ bảo thằng Cần ở lại trong thư phòng chờ tôi. Lai Vượng vưng lời đi xa Giả Cần vào thư phòng, thấy bọn người hầu thì thầm chỉ trò với nhau, chẳng biết họ nói gì. Xem tình hình này, Giả Cần thấy không phải ở trong cung gọi người, muốn hỏi thì lại không tiện, trong bụng ngờ vực. Bộng thấy giảng liễn đi xa, giảng cần hỏi thăm sức khỏe, rồi buông tay đứng hầu, nói Không biết quý phi truyền gọi bọn con gái vào cung, tức khắc có việc gì, làm chúng cháu phải chạy bờ hơi tai. mày hôm nay cháu lại đưa tiền thắng cho họ, còn là chưa về, liền cùng ông lại về đây. Chắc cả chú đã biết ạ. Tao biết thế nào được, chỉ mày mới biết thôi. Giả cần không biết đầu đuôi ra sao cũng không dám hỏi nữa, giả liễn nói. Việc mày làm giỏi thật, ông đặt giận, gây ruột đấy. Nào cháu có làm gì đâu ạ, tiền tháng này cũng phát đầy đủ, bọn con gái thì kinh kệ, cũng đều hòa thuộc cả. Giả liễn thấy nói không ngờ đến việc xảy ra, lại hàng ngày hay chung trạ cười tùa với nhau liền thở dài một tiếng nói. cả một tát cho mày cái. Mày xem đây này Nói xong hắn rút cái giấy ngạc xanh ở trong ống giày vứt ra cho nó xem Giả cần xem xong mặt tái đi nói ai, à, ai làm thế này, cháu có làm gì bậy bạ đâu mà họ giết cháu Mỗi tháng cháu chỉ đưa tiền đi một lần Đâu à, có những việc ấy Nếu ông về đánh hỏi cháu thì cháu đánh chết mất ạ Mẹ cháu mặt biết thì lại càng đánh chết cháu Nói đến đó, hắn thấy không có ai liền quỳ xuống kêu xin. Chú ơi! Chú hả cứu chú với hả? Hắn gục đầu lậy liên lịa, nước mắt chảy tràn trè, giả liễn nghĩ thầm. Chú mình rất ghét những việc này. Nếu hỏi xa mà có thật, thì chắc chú giận lắm. Việc này vỡ lở ra, đã rất khó coi, lại làm cho đứa gián thư nạc danh cả các ý. Sau này việc nhà mình còn nhiều. Chỉ bằng nhận khi chú đi vắng, mình cùng lại đại bản bản, cho quả quyết đi thì có thể yên ổn vô sự, và lại hiện nay chẳng có ai chứng kiến việc này cả. Giàn Liễn nghĩ vậy rồi nói, mày đừng có giấu tao nữa, việc cả mày làm vụ trộn, mày tưởng tao không biết à? Muốn vô sự thì khi ông đánh hỏi, mày phải nhất định cắn răng chối hết mới được. Cái đồ mặt dậy kia, dậy đi. Nói xong giả liễn sai người gọi Lại Đại, một chốc Lại Đại đến, giả liễn đem chuyện ấy bàn với ông ta, Lại Đại nói, Cậu Cần làm thật khó coi quá, hôm nay lúc tôi đến An thì bọn họ đang uống rượu, câu chuyện viết trên thư nạc danh nhất định là có. Giả liễn nói, thằng Cần đã nghe chưa? Không lẽ à ông lại cũng vu cho mày à? Lúc đó giả cần đỏ mặt lên, không dám nói một lời, giả liễn lại phải nắm tay lại đại xin hộ. Ông giúp nó một tí, ông sẽ nói là tỉnh nó ở nhà đến. Ông đưa nó đi và nói là không gặp tôi. Đến mai ông thư vị ông lớn cũng không cần hỏi đến bọn con gái nữa. Chỉ gọi bà mối đến đem bán họ đi là xong. Lúc nào quý vị cần đến, chúng ta lại đi mua. Lại đại nghĩ bộng. Nếu sinh chuyển ra cũng vô ích, chỉ thêm tiếng xấu nên đành phân lời. Giả liễn bảo giả cần. Mày đi theo ông lại, nghe ông ta bày vẽ cho, rồi cứ thế mà làm. Giả cần cúi đầu tạ ơn rồi theo lại đại đi xa. Đến chỗ vắng người, giả cần lệ sụp lại đại, lại đại nói. Cậu ơi, cậu làm khó coi quá. Không biết là mang tội với ai mới sinh ra chuyện thế này. Cậu nghĩ xem. Có ai thủ quán gì cậu không? Giả cần nghĩ một lúc thấy không có ai thủ quán cả, đành phải tiêu nghỉu đi theo lại đại. Hồi thứ 94, giả mẫu bày tiệc, thường hài đường nở hoa, bào ngọc mất ngọc, biết tai ương sắp đến. Lại đại rất giả cần ra chờ giả chính về phân xử, đêm ấy chẳng có việc gì. Bọn Nico Đạo Cô được vào vườn hết sức vui mừng, muốn đi chơi khắp nơi trong vườn và sửa soạn để mai vào cung. Không ngờ Lại Đại dặn bọn bà già coi vườn và bọn hầu trai canh giữ, chỉ đem cho họ một ít cơm nước chứ không cho đi đâu nửa bước. Bọn con gái kia chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, đành phải ngồi đợi. Đến sáng, bọn A hoàn trong vườn tuy có biết việc... Đem bọn Ni Cô Đạo Cô đến để trong cung sai khiến, nhưng cũng không rõ đầu đuôi cho lắm. Đến sáng hôm sau, giả chính hết phiên ra về, thì chiên bộ đưa xuống sổ sách chi tiêu về công trình kiến trúc hai tỉnh, cần phải kiểm tra lập tức, nên không thể về nhà ngay. Giả chính liền sai người về báo giả liễn. Thì à, lại đại về thì bảo trả khỏi cho rõ ràng, nên xử trí ra sao thì cứ xử trí. Đừng có đợi ta. Giả liễn Vâng lời mừng thầm cho giả cần, sau lại nghĩ. Nếu mình xử trí mà không có một tí dấu vết gì hết, thì sợ chúng ngờ vực. Chỉ bằng cơ chỉnh vi thím, xem y thím là thế nào. Dầu không hợp ý của chúng mình cũng không đến nỗi chịu lỗi. Hắn bèn vào trình với vương phu nhân. Hôm qua chú thấy giấy ngạc danh rồi nổi giận. Đã bắt thằng Cần và bọn Nico đạo cô về phủ để tra xét. Hôm nay chú bận không có thời giờ tra hỏi, nên bảo cháu thư ví thím, nên xử trí ra sao ạ. Vừa phụ nhân nghe vậy ngạc nhiên bảo, cháu nói gì thế? Nếu à, thằng Cần mà như thế, thì còn ra người nhà mình sao được? Nhưng à, cái quần nào rán giấy nạc xanh ấy cũng đáng ghét. Những việc ấy có phải là việc nói càng được đâu.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 Trung普通 thông học tiếng phổ thông Trung Quốc.